mời các bạn cùng đến với chương 5, bạn bế tắc vì thiếu chiến lược. Nếu một doanh nhân viết nhật ký kinh doanh trong tháng, bao gồm tất cả hoạt động kinh doanh của mình, cô ấy chắc hẳn sẽ nhận ra 80% số đó không hiệu quả và đi chệch hướng. Phần lớn chủ doanh nghiệp thất bại trong việc chú trọng vào công tác quản lý, lập chiến lược và tăng trưởng kinh doanh. Họ cứ dùng thời gian, tiền bạc và nhân lực theo cách mà họ vẫn dùng và đạt được những kết quả không thay đổi. Nhưng những doanh nhân khác lại có suy nghĩ rất chiến lược. Sau đây là ví dụ. Một khách hàng cũ của tôi là Sam, chủ một dịch vụ vận chuyển hàng y tế. Sau mỗi buổi sáng, nhân viên vận chuyển của Sam khẩn trương đi lấy máu và nội tạng, dùng để ghép cho bệnh nhân. Sau đó phải nhanh chóng đưa lô hàng quý giá đó đến các bác sĩ ở rất nhiều bệnh viện và trạm xá khác nhau trong thành phố. Bởi họ vận chuyển máu và những sản phẩm dễ hư tổn, nên thời gian là vàng bạc. Tuy nhiên sau khi giao hàng xong, những chiếc xe tải này quay về trong tình trạng trống không, tính ra phân nửa quỹ thời gian xe chạy không và dĩ nhiên không mang về tí lợi nhuận nào. Kết quả là công ty chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận ít ỏi, cho đến một ngày mọi thứ thay đổi. Tại sao? Vì Sam bắt đầu có chiến lược. Sam nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Anh nhận ra mình có thể nhận thêm những món hàng không khẩn cấp về thời gian trên đường xe quay về, bởi vì chiến lược này đòi hỏi việc tận dụng nguồn lực. Sam liên lạc với các đối tác nhằm đưa kế hoạch vào hành động. Một trong những công ty mà anh tiếp cận cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ, họ đang phải vật lộn để trả lương cho nhân viên và phí giao dịch. Sam đưa ra một lời đề nghị đơn giản với chủ công ty này. Tôi sẽ mang đến cho ông cơ hội cắt bỏ lương nhân viên và phí giao dịch, Sam nói. Thay vào đó ông chi doanh thu với tôi, hàng của ông sẽ được đảm bảo giao đến nơi trong vòng 4 tiếng, nhiều khi còn sớm hơn nhiều. Không có gì ngạc nhiên, chủ doanh nghiệp nọ, người không cần phải giao hàng hóa khẩn cấp, đồng ý ngay lập tức. Với chiến lược mới đi vào thực tiễn, tất cả những chuyến xa cơ phề của Sam đều thu lợi. Vì vậy anh có thể nhận đôi lợi nhuận mà không cần đầu tư thêm, biến việc vận chuyển lượng bạch cắt thành nghề hái ra tiền, và anh còn giúp được một công ty khác nữa. Nếu bạn không có chiến lược, chắc hẳn bạn đang dùng thời gian của mình không đúng cách. Tương tự những chiếc xe vận chuyển hàng của Sam luôn chạy không trong một nửa thời gian. Bạn cũng có thể đang sử dụng thời gian và nguồn lực của mình không hiệu quả đến 50%, hoặc thậm chí hơn. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn bí quyết quản lý thời gian và nhân lực, bắt đầu với cái mà tôi gọi là khái niệm tận dụng tối đa, một lý thuyết về việc quản lý thời gian thực thụ. Phần lớn doanh thu không nhìn nhận thời gian giống như các loại chi phí khác trong cuộc sống. Mặc dù thời gian là một trong ba tài sản vô hình quý giá nhất mà họ sở hữu, hai thứ còn lại là sức lực và chi phí cơ hội. Quá thật, họ phí thời gian vào những thứ vô bổ, thay vì đầu tư nó vào chiến lược của mình. Vì vậy, họ bỏ lỡ những cơ hội quý giá để phát triển và bành trướng doanh nghiệp. Phần lớn mọi người không biết cách tận dụng tối đa những gì mình có. May mắn thay, bạn sẽ không còn là một trong số đó. Tất cả chúng ta đều biết, ít nhất một người có năng suất làm việc cực kỳ cao. Một người dường như có hơn 24 tiếng một ngày, người này có năng suất cao gấp 10 lần đối thủ, vì cô ta hiểu khái niệm tận dụng tối đa. Nó là một khái niệm khá đơn giản mà rất có lý. Dùng thời gian của bạn để xây dựng chiến lược tốt nhất, tạo ra lợi nhuận lâu dài, đơn giản thế thôi. Vậy thì chúng ta hãy bàn xem làm thế nào để tận dụng tối đa không chỉ thời gian, mà cả những mối quan hệ, cơ hội, hoạt động và chi phí cho bạn. Biết viết tận dụng tối đa nhân lực và thời gian của bạn Khái niệm tận dụng tối đa cực kỳ đơn giản, chỉ cần dùng thời gian và nhân lực của bạn ở mức tối đa nhất. Đơn giản phải không? vậy mà đa số doanh nghiệp không làm được việc này, nếu bạn không áp dụng thường xuyên khái niệm tận dụng tối đa, tức là bạn đang hy sinh tiềm năng, lợi nhuận và tương lai của mình. Trước hết, đa số mọi người không biết dựa vào đâu để xác định những việc nào trong danh sách, những việc cần làm của mình đạt tiêu chuẩn cao nhất. Nếu bạn nhủ thầm, tôi cũng không biết nữa, thì rất có thể bạn chỉ mới sử dụng khả năng của mình ở mức một phần ba, hoặc thấp hơn, bởi bạn đang tiêu tốn thời gian cho những thứ kém quan trọng, hoặc những thứ mang lại ít lợi ích hơn so với những thứ đáng ra bạn phải làm. Bạn không thể chấp nhận một mức mát quá lớn về hiệu suất như thế. Hãy thử làm một bài tập nhỏ nhỏ sao? nó sẽ giúp bạn phát hiện ra đâu là việc quan trọng nhất đối với bạn. Đầu tiên hãy viết ra ba việc quan trọng nhất mà doanh nghiệp trả công cho bạn làm, sau đó chia ba công việc chính này thành những việc nhỏ hơn, thường khoảng 7 cái. Cuối cùng, bạn sẽ cho mỗi việc nhỏ này ba giá trị khác nhau, dựa trên mức độ liên quan của nó, năng lực của bạn và niềm đam mê thực sự khi bạn thực hiện nó. Giờ ta hãy xem bạn làm được những gì. Nếu công việc không liên quan, nhưng bạn làm thành thạo, tức là bạn đang phí thời gian. Nếu năng lực của bạn trong một công việc nào đấy dưới mức trung bình, tức là bạn không phải là người làm công việc đó tốt nhất, đồng nghĩa với việc tiêu tốn sức lực quá cao và một lần nữa, vi phạm thời gian của bạn. Ví dụ, tại sao bạn phải kiểm tra sổ ghi giờ làm việc của nhân viên nếu việc đó ngốn của bạn nửa ngày? Ý tôi không phải là sổ ghi giờ làm việc không đáng kiểm tra, mà là bạn không nên tự mình kiểm tra, Hãy giao cho ai đó làm việc này, còn bạn chỉ kiểm tra đột xuất công việc của người đó. Bài tập này sẽ giúp bạn xác định công việc nào nên được loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách phải làm của mình, để bạn có thể đặt bản thân vào vị trí mang lại nhiều thành quả nhất. Dù công việc đó là gì, nó phải là thứ quan trọng nhất đối với bạn. Tóm lại, bất cứ những việc không liên quan, hoặc bạn không có khả năng, hoặc bạn không thực sự đam mê, nên được giao cho người khác làm. Điều này vẫn đúng ngay cả khi bạn cần 10 người cùng làm một việc, mà chỉ bằng 80% so với việc bạn tự làm. điều này vẫn đang đạt hiệu quả và kết quả cao gấp tám lần so với một mình bạn làm hết một trăm phần trăm khối lượng công việc đó nó cho phép bạn tự do tập trung vào những tài sản quý giá nhất thời gian sức lực và chi phí cơ hội vào những vấn đề cần giải quyết nhất và mang lại kết quả có ý nghĩa nhất cho công ty sau đây kho sách nó com em mời các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật ủy thác giả sử bạn vừa lên một danh sách những việc phải làm Trong đó có một vài việc có thể dễ dàng được loại ra, nhưng vẫn cần ai đó thực hiện chúng, đúng không? Điều này dẫn chúng ta đến một vấn đề tiếp theo, ủy thác. Cách tốt nhất để ủy thác là do những gì mà bạn xem là công việc, cho những người chỉ xem chúng như trò chơi. Một công việc khiến bạn khổ sở có khi lại là công việc mà ai đó thèm muốn. Nghe có vẻ điên điên, tôi biết, nhưng nó thực sự có tác dụng, hãy xem một ví dụ sau. Giả sử một trong những việc bạn ghét nhất là nói chuyện điện thoại, gọi điện thoại chào hàng là một trong những việc mà bạn sợ nhất, nhưng dù sao thì việc đó vẫn được hoàn tất. Giải quyết ra sao đây? Bạn sẽ tìm một ai đó không ngại nói chuyện với người lạ. Một người rất thích nói chuyện điện thoại đến nỗi bạn tưởng chiếc ống nghe dán dính vào tai anh ta. Với anh ta còn nhiều việc khác tệ hại hơn việc ngồi nhất điện thoại lên nói chuyện với người lạ. Anh ta yêu thích thử thách. Vậy là trong lúc nhân viên bán hàng mới của bạn bận bịu gọi điện đến từng người trong danh sách đối tượng tiềm năng, bạn có thể chú tâm vào những việc liên quan mà mình thực sự có khả năng và đam mê. Trong công ty của mình, tôi có một nhân viên tập sự, có trả lương hẳn hoi, nhưng không cao như nhân viên toàn thời gian. Người làm những việc lặt vặt mà có thể rất phí thời gian của tôi. Anh ta xếp hàng chờ mua iPhone cho tôi, rồi cài đặt phần mềm. Sau đó anh ta tìm loại tai nghe không dây tốt nhất rồi đi mua giùm tôi. Và anh ta thực sự yêu thích công việc này. Nếu tôi tự làm, nó sẽ mốn của tôi 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng mà tôi có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất, ví dụ như giúp những người như bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy tự hỏi mình, thời gian của bạn đáng giá cỡ nào, bạn muốn nó đáng giá bao nhiêu? Sau đây là một ví dụ khác. Vài năm trước, tôi đến Vương quốc Anh để tham dự một hội nghị với sự hiện diện của rất nhiều thành viên ưu tú trong giới kinh doanh. Trong đó có cả một doanh nhân được sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là bán được nhiều hàng nhất trên mỗi mét vuông đất ở châu Âu. Khi biết rằng tất cả nhân viên quản lý của doanh nhân này được chở đi lại trong những chiếc xe hơi sang trọng, một trong những người tham dự hội nghị đã lên tiếng phê phán ông ta là ngạo mạn và xa xỉ. Khi phung tài quá tráng như thế, người doanh nhân này không hề nao núng, ông hỏi người kia: "Thời gian của anh có đáng giá hơn bảy bản anh một giờ không? Với tôi Thời gian vận chuyển nên được dành để suy nghĩ về chiến lược hơn là quan tâm đến tín hiệu đèn giao thông hoặc né tránh khác bộ hành. Tôi không thực sự trả bảy bản anh để được chở đi làm. Tôi trả bảy bản anh để lấy lại hai tiếng đồng hồ vô giá của cuộc đời mình, hai tiếng mỗi ngày mà tôi sẽ dùng để bành trướng kinh doanh gấp nhiều lần. Tôi không nghĩ bảy bản anh đó là chi phí, tôi xem chúng là một dạng đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ, không thể nào đo lường giá trị của nó được. Khi tôi đưa ra lập luận này với chính khách hàng của mình, nhiều người nói với tôi, nhưng Chai à tôi không có đủ khả năng để làm như vậy, và tôi sẽ trả lời, sai rồi, bạn không thể không làm như vậy. Nếu bạn không có tiền để thuê trợ lý theo cách thông thường, bạn có thể áp dụng khái niệm tận dụng nguồn lực mà chúng ta đã nói sơ qua ở chương 3, và sẽ nói kỹ hơn ở chương 10. Khi bạn áp dụng phương pháp tận dụng nguồn lực, bạn sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội và lựa chọn. Hãy xem ví dụ về một nhân viên hành chính sau: Tất cả những thành phố lớn trên thế giới đều tràn ngập những nhân viên hành chính đang làm việc dưới năng suất, người đang nghỉ đẻ, người đã về hưu, và tất nhiên, cả những người không làm việc trong toàn thời gian, hoặc đang thất nghiệp. Ngay cả khi bạn không hề trả cho họ mức lương theo mặt bằng chung, bạn vẫn còn rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể trả lương cho họ theo hình thức trả chậm, dựa trên mức đóng góp của họ cho lợi nhuận công ty. Ví dụ nếu công ty tăng thêm 10% lợi nhuận, mỗi nhân viên này sẽ được một khoảng phần trăm xác định trên số tiền đó, hoặc được thưởng thêm một khoản định sẵn. Bạn cũng có thể đề nghị trả lương cho họ sau khi công ty đạt được một số lợi nhuận nhất định. Lúc đó họ sẽ được lĩnh lương như thường lệ, cộng thêm một khoản thưởng. Một cách khác nữa là gắn tiền lương của họ với những gì bạn có thể cân đo đồng đến được, ví dụ như giảm chi phí văn phòng, hoặc tăng doanh thu, hay có thể làm theo cách cổ xưa. quy thành hàng hóa hoặc dịch vụ. Những phương pháp mà bạn trả lương cho các nhân viên hành chính này khi công ty không đủ tiền mặt để thanh toán theo cách thông thường chỉ bị giới hạn bởi chính trí tưởng tượng của bạn mà thôi. Thường thì khi ai đó nói rằng họ đã thử mọi cách, tức là họ chưa thử cách gì cả, họ bế tắc bởi lối tư duy cũ rích và tôi đã trực tiếp chứng kiến được điều này trong buổi hội thảo của Anthony Robbins mà tôi có dịp tham dự. Một người đàn ông bước lên sân khấu, trước hàng ngàn người và xin một lời khuyên. "Anthony, tôi đã thử mọi cách để kiếm thêm tiền, nhưng tôi không làm được." Anthony ngoài nghi, "Hãy nêu ra 25 đến 30 cách mà ông đã thử trong vòng 6-7 tháng qua và cho tôi biết chúng mang lại kết quả ra sao." Người đàn ông cứng họng. Ông ta không thể nói ra được cách nào. Anthony không bỏ cuộc. "Thôi, 10 cách cũng được." Người đàn ông chỉ có thể lấp bắp Trước khi Anthony dứt điểm, chỉ cần nói ra bất kỳ điều gì ông đã làm. Câu trả lời của ông ta khiến tôi choáng váng. Tôi xem một tuyển dụng trên báo và ghé thăm vài hội chợ nhượng quyền kinh doanh. Hai việc này khó mà được xem là mọi thứ như ông ta nói. Với sự sáng tạo hạn hẹp như vậy, người đàn ông này không thấy gì hơn ngoài những phương pháp truyền thống mà ông ta từng biết. Đã bao giờ bạn nói rằng mình không thể làm một điều gì đó? nếu có hãy ghi ra vài phương pháp mà bạn đã thử sau đó hãy xem bạn có thể liệt kê một loạt những lựa chọn cơ hội và tiềm năng khác mà bạn chưa nhắm tới bằng cách đó bạn sẽ không chỉ khám phá ra mình đã thử ít phương pháp đến nhường nào mà còn có được một góc nhìn mới để nâng cao triết lý kinh doanh của bạn người xưa nói quả không sai có ba loại người trong thế giới kinh doanh người khiến cho mọi việc diễn ra người đứng xem mọi việc diễn ra và người luôn thấy mọi việc có vẻ như tự nó diễn ra Tôi thực sự tin rằng mỗi người có được vị trí ngày hôm nay trong cuộc sống, vì đó chính là nơi họ muốn đến, bởi nếu bạn không muốn đến nơi đó, bạn sẽ tìm một giải pháp khác. Nó không có đến như vậy, bạn chỉ cần sẵn lòng mở rộng tư duy để đón nhận những phương pháp tốt hơn và những con đường chinh phục nó. tiếp theo khoa sách nó com .tn. mời các bạn cùng tìm hiểu về việc lên lịch cho tất cả email điện thoại và hợp hành để bạn quyết định khi nào sẽ giải quyết chúng chắc nhiều người không đồng ý với tôi nhưng tôi giữ chính kiến của mình thứ mà đa số mọi người xem là một trong những đột phá về công nghệ hiệu quả nhất trong lịch sử kinh doanh thật ra là một trong những thứ phí thời gian nhất email có vẻ là tốt nhưng khi xét trên phương diện quản lý thời gian Nó là một tai họa, đặc tính của email mà phần lớn mọi người cho là cực kỳ tiên tiến. Tính tức thời là chính là yếu tố nguy hiểm nhất, không ai lên địch cho nó cả. Trả lời email là một công việc, và cũng như mọi công việc khác, bạn nên sắp xếp thời gian để hoàn thành nó. Nhưng đa số mọi người email suốt ngày, bất chấp họ đang phải làm một dự án quan trọng hoặc email vừa nhận được hoàn toàn chẳng liên quan gì, chỉ cần một tiếng biên trong học thư. Thế là họ buông mọi thứ đang làm để chú ý đến âm thanh đó. Cái mà nhiều người cho là sự kết nối liên tục và tức thời, thật ra là thứ gây phân tán và sao lãng liên tục và tức thời. Đó là sự phí phạm thời gian, một trong những phương pháp sử dụng thời gian kém nhất và tồi tệ nhất. Tôi chỉ xem hộp thư hai lần một ngày, và khi tôi làm thế, thư từ đã được phân loại theo mức độ ưu tiên cho tôi. Nếu một email nào đó thực sự khẩn cấp, trợ lý của tôi sẽ báo ngay cho tôi biết. Thay vì ngồi dán mắt vào máy tính, tôi tha hồ tập trung vào những việc cần kiếp khác, đáng dành thời gian hơn, do đó tôi luôn đảm bảo mình làm việc với năng suất cao nhất. Nhiều người làm tưởng rằng, ngay khi bạn nhận được email, bạn phải trả lời ngay. Chẳng có luật nào quy định bạn phải trả lời email, chưa bao giờ, bạn sẽ không bị bỏ tù vì chuyện đó. Từ từ cũng chẳng tự hủy, đâu phải bạn đang đóng phim dịch vụ bất khả thi đâu, như tôi đã phân tích ở chương 4. Một số đối tượng cần ít thời gian và sự quan tâm hơn các đối tượng còn lại. Trong thông tin liên lạc cũng vậy, nếu phải đoán, tôi sẽ nói rằng, hơn 80% email không khẩn cấp. Vậy mà đa số mọi người xếp tất cả email ở mức quan trọng ngang nhau. Như thể là những lá thư này quan trọng chỉ vì nó đến theo đường điện tử. Hoàn toàn không phải như vậy. Lý do chính của phản ứng này có thể là vì sợ, sợ rằng mình bỏ lỡ một thông tin hay một giao dịch quan trọng. Như thế con người được luyện tập phản xạ có điều kiện, phụ thuộc vào tiếng báo có email. Khi nghe tiếng viên, họ bị thúc đẩy phải hành động, như khi nghe tiếng súng nổ, bắt đầu cuộc đua. Nhưng việc phản ứng tức thời ấy không phải là cách sử dụng thời gian tốt nhất. Suy nghĩ và cân nhắc sẽ giúp bạn phản hồi thấu đáo và khôn khéo hơn, điều mà phần lớn giao tiếp điện tử thiếu hụt. Ngày nay bạn rất dễ đánh giá sai, hoặc bị người khác đánh giá sai trong giao tiếp qua email. Vì phương tượng này không cho phép bạn thể hiện giọng điệu và cảm xúc, nhưng điều đó có thể tránh được nếu bạn suy nghĩ kỹ trước khi phản hồi. cứ thủng thẳng, cả lúc đọc và trả lời email, đó cho cùng bạn không phải là người rơi trả lời tín hiệu cầu cứu của thành phố Gotham. Những doanh nhân mà tôi ngưỡng mộ phần lớn là những người biết lên kế hoạch cụ thể cho việc trả lời điện thoại và hợp hành. Thời gian còn lại trong ngày, họ chú trọng vào những hoạt động hiệu quả, giúp phát triển doanh nghiệp. trong một vài trường hợp ngay cả những người làm thuê cũng áp dụng chiến lược tiết kiệm thời gian này vào nơi làm việc của mình những người làm việc hiệu quả nhất còn yêu cầu mọi buổi họp phải có chương trình cụ thể bao gồm nội dung tóm tắt của buổi họp kết quả mong đợi chủ đề thảo luận và thời gian dành cho mỗi chủ đề theo thứ tự ưu tiên nói ngắn gọn họ cũng như bất kỳ đội ngũ thành công nào có chiến thuật và họ tuân thủ nó nếu bạn là người làm công Hãy đề nghị lên chương trình cho các cuộc họp hoặc bạn tiên phong tự mình lên lịch. Thành quả to lớn bù đắp cho khoảng thời gian bạn bỏ ra chính là những buổi họp hiệu quả hơn và năng suất cao hơn. Một khi những người khác trong công ty đã quen với chương trình buổi họp dạng này, bạn hãy ủy thác nhiệm vụ lên chương trình cho một người khác. Trong thế giới cực kỳ cạnh tranh ngày nay, điều quan trọng là càng hiệu quả càng tốt. Thêm vào đó nếu bạn khéo léo đề nghị hoặc đi đầu làm gương. Cả sếp và đồng nghiệp của bạn sẽ trân trọng quy trình có tổ chức mà bạn mang lại. Việc sắp xếp tổ chức sẽ biến sự hỗn loạn thành hệ thống, và hệ thống sẽ phát sinh chiến lược. Làm chủ doanh nghiệp, thay vì làm cho doanh nghiệp Tại sao bạn phải làm chủ doanh nghiệp chứ không phải làm cho doanh nghiệp? Rất đơn giản, bởi bạn muốn công ty làm việc cho bạn nhiều hơn là bạn làm việc cho nó. Từ ngữ tạo nên sự khác biệt đáng kinh ngạc. Ý nghĩa của từ làm chủ so với từ làm cho khác nhau một trời một vực. Làm cho doanh nghiệp nghĩa là bạn xoay sở ở mức vừa đủ để trả tiền thuê văn phòng, phòng và giữ cho công ty sống sót đến ngày hôm sau. Bạn trả lời email, trực vực tìm kiếm khách hàng và đảm bảo thanh toán hóa đơn tiền điện đầy đủ mỗi tháng để không phải gọi điện thoại chào hàng trong bóng tối. Làm chủ doanh nghiệp ngược lại nghĩa là bạn phải có chiến lược đầy đủ để tham gia vào những hoạt động. không chỉ nhằm giữ vững mà còn phát triển công ty, trong ngày mai và lâu dài hơn nữa. Việc tạo ra chiến lược như vậy đòi hỏi bạn phải suy nghĩ kỹ càng và tập trung cao độ. Những việc xứng đáng có được nhiều thời gian, sự chú tâm và thậm chí sự tôn trọng của bạn hơn bất kỳ hoạt động nào khác. Khi bạn làm chủ doanh nghiệp, bạn phải chia nhỏ nó ra thành từng chức năng chính: chiến lược, tiếp thị, sáng tạo, quản lý vân vân. Rồi bạn phải phân bổ công việc sao cho tận dụng được tối đa quỹ thời gian của bạn. Hoặc của những nhân viên khác, nói ngắn gọn, công việc của bạn là quản lý cổ máy kiếm tiền to nhất, không phải những thứ tiêu tốn thời gian, sức lực và cơ hội nhất. Để giúp bạn xác định rõ của máy kiếm tiền mạnh mẽ nhất, ở bên dưới tôi đưa ra danh sách 11 yếu tố trụ cột, mang tính chiến lược, mà bất kỳ công ty nào thật sự áp dụng nguyên lý tận dụng tối đa, cũng dựa vào để phát triển. Đây chính là chìa khóa để bạn làm chủ doanh nghiệp. Chúng không phải là những bước bạn chỉ áp dụng trong một lần rồi bỏ, mà là những công cụ mà bạn sẽ thường xuyên sử dụng để đảm bảo công ty luôn làm việc cho mình. 11. Bí quyết làm chủ doanh nghiệp 1. Không ngừng xác định và khám phá những tài sản tiềm ẩn trong công ty 2. Tận dụng cơ hội kiếm tiền từ công việc kinh doanh mỗi tháng 3. Mang thành công vào từng hành động và quyết định bạn đưa ra 4. Xây dựng công ty trên nền tảng nhiều nguồn thu thay vì phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. 5. Trở nên khác biệt, độc đáo và lợi thế trong mắt khách hàng. 6. Để có được lòng trung thành và kết quả cao nhất, tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng và nhân viên của bạn. 7. Khai thác tối đa lợi thế trong từng hành động, hoạt động đầu tư, thời gian hoặc sức lực mà bạn thực hiện. 8. mở rộng quan hệ giao tiếp và kế hoạch, đồng não với những người có cùng suy nghĩ, hướng đến thành công. và chia sẻ kinh nghiệm sống với bạn. 9. Biến mình thành người có nhiều ý tưởng và người đổi mới được công nhận trong lĩnh vực hoặc thị trường của bạn. 10. Làm cho suy nghĩ tăng trưởng, trở thành một phần tự nhiên trong triết lý kinh doanh mỗi ngày của bạn. 11. Hãy nhớ giảm thiểu rủi ro cho cả bạn và khách hàng trong mọi việc bạn làm, để cho mặt tiêu cực gần như bằng không và mặt tích cực gần như vô hạn. Nếu có bất kỳ mục nào trong danh sách những việc cần làm của bạn, Không gắn liền với một hoặc nhiều hơn. Trong số 11 bí quyết nói trên, hãy bỏ chúng ra. Hoặc nếu chúng thực sự cần thiết cho công ty, hãy ủy thác cho người khác. Cái chính là, bản thân bạn phải tập trung vào những việc tốt nhất và quan trọng nhất. Đừng để mình bị phân tán hoặc phân tâm. Điều này sẽ giúp bạn phát triển tối đa khả năng và ra chiến lược của mình. Sau đây là một ví dụ rất hay. Một trong những khách hàng cũ của tôi tên là Patrick Lennigan. chuyên kinh doanh hệ thống tổng đài điện thoại anh kiếm được phần lớn khách hàng bằng việc gọi điện thoại chào hàng một phương pháp không hiệu quả chưa nói đến việc rất dễ nản lòng gần như không có chiến lược gì đằng sau những hành động của patrick patrick có dịp bán hệ thống tổng đài cho một công ty lớn mà khách hàng của họ được chia thành hai nhóm riêng biệt những công ty lớn và những công ty có quy mô nhỏ tuy vậy patrick chỉ được quyền bán cho những công ty nhỏ mặt khác anh không bị giới hạn gì về địa bàn kinh doanh Thế nên anh ta tận dụng tối đa cơ hội đó để tung ra chiến lược có lợi cho mình. Kế hoạch của Patrick rất đơn giản. Anh đi đến tất cả các nhà sản xuất của mình, những công ty lớn, và họ mua lại sản phẩm bỏ đi của họ. Những hệ thống tổng đài đã trở nên quá nhỏ so với quy mô hiện nay của họ. Sau đó anh bán lại những món này cho nhóm khách hàng của mình, các công ty nhỏ, và chia cho những công ty lớn đó một khoản lợi nhuận. Chiến lược này có hiệu quả không? Tất nhiên là có. Patrick Lennigan đã xây dựng cả một công ty hàng triệu đô chỉ bằng cách thay đổi chiến lược, bằng cách chú trọng vào những điểm quan trọng anh đã đạt hai được thành công chưa từng có. Tiếp theo khoa sát nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với một bài học ý nghĩa khác trong chương 5. Đừng sợ sự thay đổi. Đôi khi tạo ra một chiến lược tuyệt vời, đòi hỏi bạn phải thay đổi cách làm việc hiện tại. Một lần nữa, đây là bài học của trường đào tạo kinh doanh Ingriner John. Khi mọi thứ không hiệu quả, hãy thay đổi chiến thuật. Giả sử bây giờ bạn đã thuần thục kỹ năng quản lý thời gian, bạn thuê trợ lý để sắp xếp email cho mình. và chú trọng vào 11 công cụ chiến lược cần thiết để đưa công ty theo hướng đi mới bạn đã sẵn sàng cho mọi nền tảng vẫn còn một điểm cuối cùng trước khi tung ra chiến lược tầm cỡ thế giới kiểm tra lại thực tế mọi người đang gặp khó khăn cho dù bạn có trả cho nhân viên của mình mức lương như trước hay không thì họ vẫn bị thiệt thòi họ phải vật lộn với nền kinh tế và vật giá leo thang cũng y như bạn vậy khách hàng của bạn cũng gặp khó khăn có thể là do công ty của họ ông chủ của họ thu nhập của họ bị ảnh hưởng hoặc do công ty của họ đang tình giảm biên chế một sự thật đau lòng trong thế giới bất ổn ngày nay 80% doanh nghiệp gặp khốn đốn còn những công ty nhỏ thì không tăng trưởng trên thực tế phần lớn doanh nghiệp đang suy thoái các nhân viên suy sụp tinh thần vì những lo toan thường nhật như chứng kiến quỹ lương hưu của mình bốc hơi phúc lợi mất đi còn lương thì bị cắt giảm hoặc may mắn lắm là không tăng Bạn có thể nhận ra sự xáo trộn này trong chính doanh nghiệp của mình. Bạn nên biết rằng, tình trạng này cũng diễn ra ở các công ty khác nữa, như khả năng là nơi những khách hàng và đối tượng tiềm năng của bạn làm việc. Nhận thức nghiêm túc về tình huống này và mong muốn chân thành làm cho cuộc sống của khách hàng tốt đẹp hơn, giàu có hơn, thoải mái hơn và an toàn hơn, có thể giúp bạn cải thiện bản chất kinh doanh của công ty bạn. Trong bối cảnh tàn bạo như vậy, Quyết định phương lên của bạn có thể tạo sự khác biệt cho sự tồn vong của công ty. Tại sao? Bởi bạn đầu tư nhiều hơn vào những trải nghiệm trong và sau khi mua hàng của khách. Bạn chú trọng hơn vào những vấn đề thực sự quan trọng đối với họ. Bạn giải quyết và đáp ứng nhiều giá trị mà họ xem trọng hơn. Và bạn thể hiện sự cảm thông trong mọi tình huống. Điểm khởi đầu cho sự cảm thông chính là việc luôn luôn tỏ thái độ tích cực và dễ chịu khi giao dịch với khách hàng hay đối tượng tiềm năng. Đây có vẻ là điều quá hiển nhiên, nhưng rất khó để duy trì sự tự tin, ổn định và lòng nhiệt thành đối với kết quả mà khách hàng nhận được khi chính công ty bạn đang gặp khó khăn và bạn đang trong tình trạng căng thẳng. Lòng cảm thông chính là nền tảng của bất kỳ chiến lược kinh doanh hiệu quả nào. Nói một cách đơn giản, bạn phải yêu khách hàng của mình. Khi yêu bạn như thế nào, người và bạn yêu thương sẽ trở thành trung tâm vũ trụ của bạn, mọi thứ khác trở nên nhạt nhòa. Bạn chỉ biết sống, thở và mơ về người đặc biệt đó. Mối quan hệ của bạn với khách hàng cũng phải giống như vậy. Họ trở thành mối quan tâm hàng đầu của bạn. Điều đó sẽ khiến bạn dễ dàng trở nên sốt sắn hơn vì lợi ích khách hàng. Bởi công việc của bạn là giúp họ có được thành quả tốt đẹp hơn sau mỗi giao dịch. Bạn phải đưa ra quyết định sáng suốt để giúp cho cuộc sống của khách hàng tốt đẹp hơn sau khi trao đổi với bạn. Bạn có thể làm được điều này bằng cách chứng tỏ mình hiểu. tôn trọng quan tâm và cảm thông tới hoàn cảnh của họ như thế nào hãy lặp lại những gì bạn nghe họ bày tỏ diễn đạt lại những vấn đề và cảm xúc của họ để đảm bảo là bạn hiểu được nhu cầu cụ thể mà bạn cần phải giải quyết cho khách hàng sau đây là bài học cơ bản đầu tiên về sự cảm thông bày tỏ sự đồng cảm của bạn với khách hàng đừng lo bạn không cần đăng ký khóa học diễn xuất nào để làm được điều này nếu bạn xem thành công của mình và của khách hàng là một Sự cảm thông sẽ diễn ra không tốn chút sức lực nào Đến nỗi bạn sẽ quên rằng Đó là một phần trong chiến lược kinh doanh của bạn Nó sẽ đơn giản trở thành bản chất Thứ hai Một phần của bạn như là một con người Không phải như một doanh nhân Sự thay đổi về tính cách Sự tập trung và mối quan tâm này Quan trọng vì hai lý do Đầu tiên Con người cần cảm thấy mình có giá trị Và được trân trọng Nhất là được trân trọng một cách thật lòng Thứ hai Tất cả đối thủ của bạn đang gặp khó khăn, vì vậy họ có thể đi tắt, trở nên cấu kỉnh hơn, và chỉ chú tâm vào sự sống còn của mình. Kết quả là, họ sẽ mất đi sự nhạy cảm và kết nối với thị trường. Bạn không được làm như vậy. Bạn phải là nơi vững giải giữa thời kỳ giao đảo. Đúng vậy, doanh nghiệp của bạn cũng phải tạo ra sự thay đổi, nó phải tiến hóa và phát triển. Nhưng trong lúc này, bạn phải mang đến sự vững vàng mà những người cần nó tìm đến. Tin tưởng và còn quay lại nhiều lần sau nữa. Sau đây là một ví dụ. Có một nhà thầu xây dựng ở Úc chuyên phục vụ đối tượng mua nhà lần đầu. Anh chi khoảng 10.000 đến 15.000 đô cho mỗi giao dịch để thu hút khách hàng. Sau khi tham dự một trong những chương trình huấn luyện dài ngày của tôi, anh nhận ra rằng phần lớn nguồn cung khách hàng mua nhà lần đầu là những người hiện đang thuê nhà chung cư ở. Vậy là anh liên hệ các chủ chung cư, nhờ họ giới thiệu những căn hộ của anh đến khách thuê trung cư. như một bước tiến mới trong cuộc sống của họ. Rõ ràng người chủ chung cư sẽ không đời nào giới thiệu những khách hàng tốt nếu họ không được gì cả. Bởi vậy nhà thầu này thưởng cho những chủ chung cư gửi khách hàng đến chỗ anh bằng cách. Bất cứ ai chuyển nhà từ chung cư sang căn hộ của anh, chủ chung cư sẽ được 5.000 đô và nhà thầu của tôi còn đi một bước xa hơn. Anh đảm bảo trả tiền thuê nhà lên đến một năm cho bất kỳ căn hộ chung cư bỏ trống nào do người thuê mua nhà của anh. Với giá khoảng 500 đô tiền thuê mỗi tháng cho mỗi căn hộ chung cư mà anh nhắm đến, anh tốn khoảng 6.000 đô một năm, số tiền đầu tư tối đa của anh trong mỗi giao dịch là khoảng 11.000 đô, ít hơn 4.000 đô so với chi phí bỏ ra trước đây. điều gì đã xảy ra sau đó, anh không chỉ bán được hàng triệu hàng triệu đô tiền nhà mà còn giúp những người mua nhà lần đầu thực hiện bước nhảy lớn đầu tiên đáng sợ này, giảm thiểu rủi ro khi họ phải rời căn hộ chung cư. và giúp người chủ chung cư kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá khi hợp đồng được ký kết. Anh đã chuyển chiến lược kinh doanh của mình từ chiến dịch chú trọng vào bản thân, vốn chỉ hào tài tốn của, thành chiến dịch chú trọng vào khách hàng và giải quyết vấn đề. Điều này mang lại cho anh hàng triệu đô. Khi bạn đủ dũng cảm để thay đổi chiến lược và thủ thuật bán hàng của mình, ba điều quan trọng sẽ xảy ra. Một, bạn sẽ biến được rất nhiều đối tượng thành khách hàng. nhiều hơn so với những gì bạn từng đạt được và bạn sẽ tăng hiệu quả lẫn quy mô giao dịch những thứ sẽ trở thành lợi nhuận cũng với từng đó thời gian và công sức hai bạn sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều người và thường là những người tốt nhất bởi vì họ sẽ rất cảm kích những gì bạn làm kết quả là bạn tạo nên một khoảng cách rõ rệt so với đối thủ ba bạn sẽ chiếm được một thị phần rất lớn nhờ những khách hàng mới trên thị trường vì bạn nổi bật hơn hẳn trong số những lựa chọn hấp dẫn bày ra trước mắt họ. Ba điểm này sẽ xảy ra hiển nhiên nếu bạn có cách suy nghĩ đúng đắn, luôn luôn là vì họ, những khách hàng và đối tượng tiềm năng, không bao giờ là vì bạn, người bán hàng. Hãy luôn tâm niệm như thế, và chiến lược của bạn sẽ dần dần định hình. Sức mạnh của ba chữ ti Purpose – Mục đích Versatility – Khả năng Và Passion – Đam mê ở đầu chương tôi đã đề cập rằng bạn phải đánh giá những công việc của mình dựa trên ba tiêu chí mức độ liên quan khả năng và niềm đam mê sự thành công trong kinh doanh cũng dựa trên ba yếu tố tương tự mục đích khả năng và một lần nữa đam mê ba yếu tố này tạo thành cốt lõi chiến lược kinh doanh của bạn sức mạnh của mục đích mục đích không chỉ đơn thuần xoay quanh những sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng cho thị trường chuyên biệt của bạn mà còn là những điều tốt đẹp mà bạn mang lại cho mọi người xung quanh. Ví dụ nhà máy của bạn không chỉ hoạt động kinh doanh mà còn mở rộng ra cả cộng đồng bằng cách tài trợ những giải thể thao nhỏ hoặc xây dựng đường xá. Tất nhiên một công ty có thể tồn tại, thậm chí tăng trưởng mà không cần các hoạt động từ thiện nhưng lợi ích của những việc làm vì mục đích tốt đẹp này sẽ lớn hơn rất nhiều chứ không chỉ là tiếng tăm của công ty bạn trong cộng đồng. lợi ích đó bao gồm tinh thần của chính bạn và nhân viên của bạn được nâng cao khi việc kinh doanh của bạn có một mục tiêu cao đẹp hơn bạn không bao giờ phải hỏi tại sao mình đi làm mỗi ngày lý do đã hiển thị rành rành trước mắt bạn thẳng thắn mà nói mục đích cao cả nhất mà công ty bạn có thể nhắm tới chính là tạo ra nhiều giá trị và lợi ích cho khách hàng liên quan đến những gì bạn bán và sản phẩm dịch vụ của bạn phục vụ khách hàng như thế nào nếu bạn muốn khám phá mục đích của mình Trong cả thị trường chuyên biệt và trong cộng đồng, bạn sẽ xác định được điều mà công ty bạn làm hay có thể bắt đầu làm tốt hơn so với bất kỳ ai khác. Nói cho cùng, khi ai đó mua hàng của bạn, tức là họ đã quyết định thông qua ba lựa chọn khác. Họ mua từ bạn thay vì mua từ đối thủ của bạn. Họ mua từ bạn thay vì chọn những giải pháp thay thế có thể giải quyết vấn đề hoặc đáp ứng nhu cầu của họ, ví dụ mua đồ khui bằng tay thay vì mua đồ điện tử của bạn. Họ mua hàng từ bạn thay vì không làm gì cả. Mặc dù mỗi lựa chọn cụ thể áp dụng cho một tình huống khác nhau, bạn buộc phải nhận ra lý do thực sự tại sao khách nên mua hàng chỗ bạn. Sau cùng lý do đó phải là có lợi cho họ, không phải cho tài khoản của bạn. Sức mạnh của khả năng Yếu tố thứ hai tạo nên sự tăng trưởng cho doanh nghiệp chính là khả năng. Không có khả năng, bạn không có cơ hội cũng như tầm nhìn, và không có tầm nhìn sẽ không có sáng tạo. Chìa khóa của sự phát triển. rèn dũ khả năng cũng giống như bạn luyện tập thể hình. Nếu bạn cứ tập đi tập lại mãi một bài, cuối cùng bạn không thấy nó mang lại kết quả gì nữa. Bạn phải cách cân và tìm ra những phương pháp mới lạ, thử thách cơ bắp của mình, để chúng tiếp tục phát triển. Trong kinh doanh cũng không khác mấy. Hãy bắt đầu suy xét về nhiều hướng của khả năng. Ví dụ hãy cân nhắc bốn khí cạnh sau đây để bước vào thế giới của tiềm năng. Bạn có thể mường tượng về khả năng to lớn hơn liên quan đến những gì bạn có thể thêm vào trải nghiệm mua hàng của khách. Hoặc bạn có thể hình dung khả năng nhân rộng doanh nghiệp như mở rộng các mối quan hệ và nhiều cách khác nữa để bán hàng và tiếp thị. Bạn có thể lập kế hoạch cho những khả năng vươn xa hơn trong một hoạt động ý nghĩa mà bạn và công ty bạn có thể làm với khoản lợi nhuận gia tăng. Và đừng quên yếu tố thời gian, định trước tương lai. và nghĩ cách để công ty của bạn tạo ảnh hưởng lên thế giới mà sao sức mạnh của đam mê yếu tố sống còn thứ ba đối với doanh nghiệp của bạn chính là đam mê đam mê là nguồn năng lượng mang đến mọi thành tựu bất kể đó là nghệ thuật công nghệ hay hôn nhân bạn không thể xem thường sức mạnh thúc đẩy kinh doanh của nó đam mê của bạn phải là tình yêu không chỉ dành cho công ty mà còn cho cả thị trường mà công ty bạn đang ảnh hưởng đến Điều tôi đề cập ở đây không chỉ là ngành nghề bạn đang kinh doanh, mà còn là mục đích cao đẹp mà công ty bạn phục vụ cho cộng đồng và đời sống phồn vinh mà bạn đang mang lại cho những người làm việc với bạn. Hãy tìm kiếm đam mê của mình, bạn sẽ sớm nhận ra khả năng và mục đích của bạn. Hãy xem ba chữ P này như những bánh xe chiến lược kinh doanh. Chúng truyền tải những ước mơ của bạn, tương tự phương pháp, tận dụng tối đa thời gian và nguồn lực. Hãy nghĩ về chúng như một danh sách kiểm tra những thứ cần mang theo trước một chuyến đi, và như trạm xăng trên đường cao tốc để bạn ghé vào dọc đường. Hãy kết hợp chúng lại, và giống như dịch vụ vận chuyển hàng y tế của Sam, tôi đã kể ở đầu chương, bạn sẽ bon bon trên con đường dẫn đến tương lai thịnh vượng. Bây giờ chúng ta sẽ đối mặt với thử thách tiếp theo. Bạn phải làm gì khi đủ loại chi phí để bán lấy bạn, như những con sói khác mồi, chỉ trực chờ nuốt chửng khoản lợi nhuận ngọt ngào của bạn. Trước khi khép lại chương 5, khoa sách nói.com.vn, mời các bạn cùng tóm tắt lại những điểm chính. Việc lập chiến lược bắt đầu bằng việc quản lý thời gian thuộc thụ, xem xét lại mọi việc bạn làm với nguyên tắc, tận dụng tối đa. Thời gian, sức lực và chi phí cơ hội là ba thứ tài sản vô hình quý giá nhất mà bạn có. Đừng phí phạm chúng trong khi bạn có thể đầu tư chúng vào chiến lược của mình. Đánh giá lại tất cả những việc phải làm của mình, bất cứ việc gì không liên quan. Hoặc bạn không có khả năng, hoặc bạn không hề đam mê, nên được giao cho người khác làm. Ủy thác là chuyển những gì bạn xem là công việc cho một ai đó, chỉ xem chúng như trò chơi. Nếu bạn không đủ tiền để trả cho trợ lý và nhân viên theo cách truyền thống, hãy sáng tạo ra những phương án trả công khác. nên lịch cụ thể và quy định quỹ thời gian dành cho email, điện thoại và hợp hành, đừng để chúng kiểm soát lịch làm việc của bạn. nên chương trình cho những cuộc họp trong văn phòng và theo sát nó. Áp dụng 11 bí quyết làm chủ doanh nghiệp và đừng như con chuột bạch rối rít chạy trong bánh xe quay khi bạn làm cho doanh nghiệp. Thành công của khách hàng cũng là của bạn. Hãy bày tỏ sự đồng cảm với khách hàng. Biết rõ mục đích của mình, đâu là điều tốt đẹp mà bạn mang lại cho thị trường. Hãy nghĩ về khả năng theo nhiều hướng khác nhau. Bằng cách nào bạn có thể tạo ra những khả năng to lớn hơn. Nhân rộng hơn, vương xa hơn và lâu dài hơn. Hãy yêu doanh nghiệp và cả thị trường mà doanh nghiệp bạn gây ảnh hưởng, cùng với đam mê. Hành động ngay, Hãy thôi là trợ lý của chính mình. phát huy kỹ năng ủy thác và bắt đầu bằng cách nhờ ai đó xuất xếp email cho bạn. Khách hàng không trả tiền để bạn đọc mới email trong hộp thư của mình. Họ trả tiền để bạn giải quyết vấn đề. Do đó, hãy dành nhiều thời gian hơn vào những thứ thật sự hái ra tiền. Thời gian của bạn đáng giá đến mức không thể dùng vào những việc linh tinh khác.